Tiết 3, ý thể của lý trí thuần túy. Muốn hiểu tư tưởng của Can, trong tiết này, cần nhớ ông đã viết những trang này với chủ ý nào. Ngũ rùi của ông chĩa vào nhóm thần học duy lý của Uop, đó là một thứ thượng đế học theodice, bắt nguồn từ những trang sách của Platon và Aristotle, và thượng đế của họ được gọi là nguyên lý cao nhất, đệ nhất động cơ, vân vân. Pascal đã mỉa mai thứ thượng đế học này khi viết rằng thượng đế mà ta thờ không phải là thượng đế của các triết gia nhưng là thượng đế của thánh kinh. Sau này kia Kegat còn nói mạnh hơn khi quyết rằng thượng đế của triết học Aristotle chỉ là một nguyên tắc, một nguyên lý và nhất định chả có ai thờ những nguyên lý trừu tượng như vậy. Nhưng đó lại là thượng đế mà khoa thần học duy lý chủ trương. Can chỉ nhắm phê bình thứ thần học này. Chủ ý của Can khi viết ba bộ phê bình là xây dựng một khoa siêu hình học trên nền tảng đích thực của nó, chứ không dựa trên những nền tảng của toán học hay vật lý học. Vì phương pháp thực nghiệm chỉ có công dụng trong lãnh vực thực nghiệm, không giúp gì trong lãnh vực siêu hình. Nếu ông đã phá khoa thần học duy lý, thì không phải ông vô thần, nhưng chỉ vì khoa này không dẫn con người tới Thượng Đế Đích Thực, mà chỉ dẫn tới những quan điểm về nguyên nhân vũ trụ, một thứ nguyên nhân khá vật lý được Aristotle mệnh danh là đệ nhất động cơ. Hơn nữa, khoa học thực nghiệm dựa vào những biến chuyển của vật thể vật lý thuộc lãnh vực luật nhân quả tất định thì làm sao khoa đó có thể nhận định đứng đắn về sinh hoạt đạo đức của con người là một sinh hoạt tự do và siêu hình. Cho nên, vẫn theo can, ta chỉ có thể gặp và, chứng minh, Thượng Đế khi nghiên cứu về, lý trí thực hành, của con người, tức là lý trí chi phối sinh hoạt nhân vị và tự do của con người. Đừng hiểu, lý trí thực hành, như là thứ lý trí thi hành những gì mà lý trí thuần túy, tức lý trí lý thuyết đã đề ra. Cũng đừng hiểu lý trí thực hành như một thứ kém cỏi không bằng lý trí lý thuyết. Nghĩ thế là mắc vào một sai lầm khổng lồ, như chúng tôi sẽ có dịp bàn thêm nơi phần hai cuốn sách này. Khi bàn về sinh hoạt đạo đức, lý trí thực hành là lý trí con người dùng để tự biết mình và định đoạt hành vi đạo đức của mình, cũng như con người dùng lý trí thuần túy để trí thức vạn vật và sinh hoạt khoa học. Hơn nữa, Càn đã quyết bằng những lời rõ ràng, lý trí thực hành là khả năng cao quý nhất và có quyền tối thượng trên lý trí thuần túy lý thuyết. Với những nhận định tổng quát trên đây, người ta có thể bình tĩnh đọc những gì Can viết về ý thể của lý trí thuần túy. Vậy ý thể của lý trí thuần túy là gì? Danh từ Idean của Can thực là khó dịch. Thường chữ Idean có nghĩa là ý tưởng, một cái gì được coi là mẫu mực, mô phạm. Chúng tôi đã thử dịch chữ Idean của Can là lý tưởng, nhưng thấy không lột được ý nghĩa của ông gửi nơi chữ này vì ông muốn nói đến một hữu thể hiện hữu như một cá vị. Vì không tìm được chữ nào khác các cuốn danh từ triết học lại chưa dịch chữ này chúng tôi xin tạm dịch là ý thể theo can ý thể là cái chỉ có trong lý trí trong quan niệm ta thôi nhưng lại được ta coi là một đối tượng hiện hữu thực sự vậy ý nghĩa thứ nhất của chữ ý thể là đó là một ý tưởng siêu nghiệm được ta quan niệm như là điều kiện của tất cả vạn vật và ta còn quan niệm đó là một hữu thể xác định can viết tôi gọi ý thể là một ý tưởng không những hiện hữu một cách cụ thể in concreto mà còn hiện hữu một cách cá vị in individual nữa. Đó là một ý tưởng mà sự hiện hữu đặc biệt của nó được xác định hoàn toàn theo ý tưởng ta có về nó. Ông còn nói thêm, những ý thể giống nhau như những linh tượng, idy, trong triết học Plato, tức những nguyên điển hình độc nhất của mỗi loại sự vật, vừa là đối tượng cho trực giác trí tuệ, vừa là kiểu mẫu cho các vật của loài nó. Theo Plato thì thiện là một bản thể mà tất cả bản tính chỉ là thiện. Mỹ cũng thế, mà chân cũng vậy. Hơn nữa cái giường linh tượng của tuyệt đối không kém chân thiện Mỹ, vì được định nghĩa, giường linh tượng là một bản thể mà tất cả bản tính chỉ là giường. Những linh tượng của Chit Clayton bị người sau coi đó là những giả thuyết phiền vông, tuy nhiên chúng là mối cám dỗ cho khuynh hướng duy tâm của loài người. Người ta vẫn muốn đạt tới những gì tuyệt đối, cho nên người ta vẫn coi chân thiện Mỹ vân vân. Là, quan niệm của ta về toàn thể tuyệt đối của thực tại. Ý nghĩa thứ hai của chữ ý thể của can làm cho danh từ này sát lại gần chữ lý tưởng. Sự khôn ngoan và nhân đức là những ý tưởng, còn hiền nhân quân tử lại là một ý thể, một lý tưởng, bởi vì một người như thế chỉ có trong ý tưởng ta thôi, nhưng nó rất thích ứng với ý tưởng ta có về sự khôn ngoan. Khi nghe ai nói đến những chương trình quá tốt đẹp, nhưng khó lòng thực hiện, ta cũng thường đưa ra nhận định, đó chỉ là một lý tưởng. Trở lại ý nghĩa thứ nhất của chữ ý thể. Và đó là ý nghĩa được Can dùng trong sách của ông. Ta thấy ông so sánh quan niệm, ý tưởng và ý thể, quan niệm là cái khuôn giống, nhưng ta có thể đem áp dụng nó vào những vật cụ thể. Ý tưởng cũng là quan niệm, nhưng là loại quan niệm không thể kèm theo trực giác, cho nên không thể đem áp dụng vào thực nghiệm được. Ý thể lại còn xa thực tại khả giác hơn cả ý tưởng, vì vậy mà càng xa những gì ta có thể kinh nghiệm. Can viết Tôi gọi ý thể là một cái gì xa thực tại khách quan hơn cả ý tưởng. Nhắc lại định nghĩa của chữ ý thể trên kia, ý thể là một ý tưởng không những hiện hữu một cách cụ thể, in concreto, mà còn hiện hữu một cách cá vị, in individual nữa, can dùng hai thành ngữ La văn cổ truyền để diễn tả hai đặc tính của ý thể. Thành ngữ in concreto nói lên tính chất hiện hữu cụ thể và thực sự của hữu thể. Còn thành ngữ in individual nói lên tính chất cá vị và duy nhất của hữu thể. Chẳng hạn như trong chiếc của Platon thì chỉ có một chân, một thiện, một mỹ, một dương, một lớn, một bé vân vân. Vì mỗi thực thể này thâu gồm tất cả bản tính của loại nó, theo nghĩa, dương là một bản thể mà tất cả bản tính chỉ là dương. Trong định nghĩa vừa đây, cả hai chữ tất cả, và, chỉ là, cùng hết sức quan trọng, vì chúng quyết rằng tất cả những gì thiện đều gồm trong thiện và tất cả những gì là dương đều gói gọn trong dương. Bây giờ ta mới thấy tại sao can nói ý thể còn xa thực tại hơn cả ý tưởng. Ta có thể có biểu tượng về những ý tưởng xuông, nhưng ta không có biểu tượng tích cực nào về các ý thể. Chẳng hạn một danh từ đơn sơ như chữ, không khả diệt, non motel, chữ không chỉ chối thôi, chữ không mang lại một nội dung nào như ta tưởng. Cho nên không khả diệt chưa có nghĩa là bất diệt, im Hơn nữa, ngay chữ bất diệt cũng không phải là một quan niệm thực sự tích cực bởi vì nó được cấu tạo bởi chữ bất không như can đã chứng minh không ai có thể quan niệm cái phủ định một cách xác định nếu không dựa vào cái mình chối và lấy đó làm nền cho sự mình chối thí dụ không nói không đi không biết không cùng vân vân mỗi mệnh đề phủ định này đều giả thiết và dựa vào một mệnh đề khẳng định có nói có đi có biết vân vân nếu không có cái có thì không thể có cái không vì phủ định chỉ là gạt đi một cái gì mình đã nhận là có Bởi vậy, tất cả các quan niệm phủ định đều là những quan niệm tiếp xuất, concept derivatives. Trong ý đó ta mới hiểu tại sao can nghĩ rằng các ý tưởng ta có về hóa công, về thượng đế cùng với những tính từ như, cao cả vô cùng, toàn hảo vô cùng, vân Chỉ là những ý tưởng tiêu cực, chứng minh sự bất lực của lý trí ta trước sự siêu việt của ngài. Chiết đông phương còn rõ hơn trong khi bàn về ngài, vì ta thường gặp những thành nữ như, vô thủy vô chung, vô thanh vô sứ. Vô hình vô tượng. Bằng ấy kiểu nói đều chỉ có một ý nghĩa, Thượng Đế là một thực tại vượt quá khả năng chi thức của ta, xét như chi thức đây là chi thức khoa học thực nghiệm ta vẫn dùng để nghiên cứu các thực tại khả giác. Vậy phải tìm đến ngài do con đường khác, con đường của sinh hoạt siêu hình, tức sinh hoạt đạo đức. Sau khi đã hiểu can quan niệm ý thể là gì, và lập trường duy lý của triết cổ truyền về Thượng Đế, chúng ta có thể lần lượt tìm hiểu ba lý chứng, argument. Của thần học suy lý để chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế. Những lý chứng này chỉ dựa trên những suy luận thuần lý mà thôi, nên được mệnh danh là những luận cứ, prep. Đó là luận cứ hữu thể học, luận cứ vũ trụ học và luận cứ nhiên thần học.